Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì họ đã chết đuối trước khi mình đến. Có trường hợp cứu họ xong, họ lại quay sang nguyện rùa mình thậm tệ, rất vô văn hóa. Và còn biết bao chuyện buồn khác nữa. Hồi nhịp cầu cần thư đổ sập, chính ông To cũng tham gia cấu nạn. Đó là lần cấu nạn kinh hoàng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời ông. Khi sự việc mới xảy ra, ông Dương Công To cùng 16 đội viên đội dân phòng đường sông đã có mặt kịp thời cứu 27 nạn nhân, nhưng cũng có 6 người đã chết. Nhiều lần, ông vẫn thường kể về tai nạn sập cầu năm đó. Độc đối lắm, thấy họ mà không làm sao cứu được. Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong trí nhớ của tôi, giống như một món nợ đối với những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ sập cầu. Sau vụ tai nạn thảm khốc, người ta dựng lên tại chùa Bồ Đề dưới chân cầu Cẩn Thư một tấm bia đá khắc tên đầy đủ 55 nạn nhân đã thiệt mạng. Hàng ngày, linh hồn những người đã khuất được nghe kinh kệ để sớm siêu thoát. Đồng thời, người dân cũng tin rằng chùa Bồ Đề góp phần chấn áp những ma quỷ hoặc oan hồn tác oai tác quái ở khu vực này. Để làm rõ hơn thông tin này, chúng tôi tìm đến ngôi chùa đặc biệt nơi có tấm biết tưởng niệm các nạn nhân sập cầu Cần Thư để khám phá nhiều câu chuyện khá lạ lùng. Bên chân cây cầu Cần Thư, màn thị xã Bình Minh, tỉnh Bình Lọc có một ngôi chùa thờ phụng linh hồn 55 nạn nhân xấu số trong sự cố chủ 15. Xung quanh chùa tồn tại nhiều câu chuyện lưu trai về các linh hồn bơ vơ lang thang. Người ta đồn rằng chính chùa Bồ Đề cũng đã phải đổi hướng quay về phía cầu Cần Thơ sau tai nạn thảm thương hồi năm 2007. Tâm bia đau thương ở chùa Bồ Đề Nằm dưới chân cầu Cần Thư Chùa Bồ Đề hiện nay khá nổi tiếng đối với du khách thập phường Một phần về lịch sử lâu dài của ngôi chùa Phần khác là do sự cố trụ 15 xảy ra vào năm 2007 Khiến 55 công nhân thiệt mạng Sau vụ tai nạn Gia đình các ngận nhân đã làm lễ rước vong linh nạn nhân vào chùa Bồ Đ đề với mong ước rằng linh hồn gò sớm chiều được nghe kinh kệ sớm được siêu thoát tên họ quê quán của những người này hiện nay được khắc chung trên một tấm bia lớn ngày ngày hương khói tại phía bên phải điện Tam B bảoo viên chùa Bồ Đề rộng khoảng 100 mét vuông với kiến trúc mái vòn trong sân là những bức tượng Phật được chế tác công phu tinh xảo Hàng năm, cứ vào ngày 26 tháng 9, chùa lại lập chai đàn tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong sự cố sập cầu Cần Thơ, với sự tham gia đông đảo của Phật tử và người dân địa phương. Bên cạnh đó, cứ đến ngày 26 tháng 9 hàng năm, rất nhiều người tìm đến chùa Bồ Đề để tưởng nhớ các nạn nhân quá cố. Mới đây, đoàn kỹ sư người Việt Nam đã đến Chùa Bồ Đề để thắp hương tưởng niệm các nạn nhân tử bong trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thư 12 năm trước. Đại đức Thích Phước Tấn, trụ trì Chùa Bồ Đề cho biết Người Nhật họ tử tế lắm, sự cố không ai muốn, nhưng liên quan đến công trình của họ thì họ không quên. Năm nào tử Đến dịp rổ họ cũng đến, không đại sứ thì cũng tổng lãnh sự đến đây tập nhạc. Nói về lịch sử chùa Bồ Đề, một người dân cố cựu tại đây kể. Chùa này là chiếc nồi nuôi dưỡng cách mạng, thời kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, của các sư tăng cùng với đảng bộ và nhân dân. Nhiều lần địch càn quét vào đây nhưng đều thất bại bởi sự đổ bọc của nhân dân, đặc biệt là các Phật tử. Cùng với biến động. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net